Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Lòng tôi vô cùng hồi hộp và lo lắng. Thấy tôi đứng ngồi không yên, ngoại vỗ vào vai tôi rồi trấn an tôi. Ngoại nói, không sao đâu, con đừng có sợ. Cho dù có xa xôi cách mấy, thì nơi ấy vẫn là đất nước Việt của mình thôi. Ông bà ta có nói, đường đi ở cửa miệng nếu như mình không biết đường đi mình cứ hỏi thăm rồi sớm muộn gì cũng tới mà thôi đây là lần đầu tiên tôi được đi tàu hỏa tôi ngồi ngắm phố xá của ngoại ô sài gòn lùi dần về phía sau tàu qua ga sóng thần rồi đến ga biên hòa tàu đậu lại một chút rồi đi ngay tàu lại xình xịch lăn bánh tàu qua khỏi ga dầu dây rồi đến ga long khánh bảo Chánh, cà ná, rồi tàu dừng lại ga Nha Trang. Quan cảnh buôn bán dưới sân ga tấp nập. Sau đó tàu lại lăn bánh đến ga Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Tam Kỳ, ga Đà Nẵng, Huế, Đông Hà, Đồng Hới, Quảng Bình, ga Vinh, rồi dừng lại hàng cỏ Hà Nội. Tại Hà Nội. Ông cháu tôi hỏi thăm tin tức về trại cải tạo K2 Tân Lập Vĩnh Phú. Vĩnh Phú thì có nhiều người biết, nhưng mà trại cải tạo Tân Lập ở nơi nào thì không có một ai biết. Ông ngoại mới nói, thôi, mình cứ lên ga đi về Vĩnh Phú rồi hỏi thăm từ từ. Hãy cứ đến mỗi ga dừng lại để đón thêm khách, thì chúng tôi lại hỏi thăm các hành khách và ngay cả các em bé bán nước trà, nhưng mà cũng không một ai biết cả. Chúng tôi thật sự hoang mang. Chúng tôi sợ rằng không lẽ mình đã lên nhầm chuyến tàu. Bỗng dưng chúng tôi có cảm giác sao mà mình cô đơn quá mặc dù là đang ở giữa một rừng người cùng chung màu da và giọng nói. Rồi chúng tôi có gặp một bác thợ. Bác ấy nói có một lần bác đã gặp một đoàn người từ trong Nam ra vai gồng tay xách nách mang hình như họ đi thăm nuôi tụ cải tạo gì đó. Bắt ấy cho chúng tôi biết là ông cháu tôi đã lên đúng tuyến tàu và từ ga hàng cỏ về Vĩnh Phú phải đi qua ga ẩm thượng nữa mới tới. Thật là may mắn, bây giờ chúng tôi cảm thấy yên tâm và tiếp tục cuộc hành trình. Con tàu lắc lư đi về phía cao bằng Lãng Sơn. Cảnh rừng cỏ, đồi chè của miền thượng du hiện ra. Chúng tôi xuống ga ẩm thượng. Nhà ga là một căn nhà nhỏ trống hơ trống quách dân cư ở đây thưa thớt hỏi thăm không một ai biết trại cả, cải tạo k 2 ở đâu theo lời của bác thợ mà ông cháu tôi gặp trên tàu hỏa chúng tôi đi theo con đường đất độc nhất vô nhị ở đây khi đi gần năm cây số mới gặp được một vài người biết k 2 ở đâu các bác ấy nói rằng chúng tôi phải đi thêm hai mươi cây số đường rừng nữa mới tới trại bên này là trại cải tạo và bên kia Là biên giới, giới Trung Quốc. Đường xa, càng lúc càng khó đi. Khi thì ngoằn ngoèo, khi thì lội lõm. Nhà cửa thưa thớt và rất ít người qua lại. Hai ông cháu tôi đi tay không đã thấy quá khó khăn rồi. Chứ đừng nói gì tay sách tách mang. Những vỏ đệm đầy, đầy quà mà mẹ tôi đã chắc chiêu để làm quà cho bà. Không biết bao lần tôi vấp ngã. Bởi vì mưa phùng quyển với bụi đất làm cho mặt đất trở nên nhão nhẹt và trơn trượt vô cùng. Đây là lần đầu, từ khi cha sanh mẹ đẻ, tôi phải đi trên con đường như vậy. Hai ông cháu tôi lê từng bước chân trên con đường rừng. Trời tối dần, rồi thời gian trôi qua, rồi cũng gần đến nửa khuya. Hai ông cháu tôi càng lo lắng và sợ hơn nữa khi trước mặt là một khúc sông tôi quen nhìn sông sài gòn hiền hòa tôi chưa bao giờ thấy một con sông nào mà nước đỏ ngầu và dòng nước chảy xiết như con sông này dưới ánh đèn pin chúng tôi đứng bên này thấy bên bờ kia con sông nhưng không có cầu không đò và không một bóng người mưa nặng hạt hơn trời lạnh hơn bởi vì cái lạnh của miền rừng núi hòa cùng cái lạnh của mưa tiếng nước chảy ầm ầm của con sông hòa cùng tiếng kêu của côn trùng cốc nhái ở nương xung quanh tạo ra một âm thanh thật sự ghê rợn hai ông cháu tôi không biết đi đâu mà tìm nơi ngã lưng qua đêm nay để chờ sáng hôm sau may ra có người giúp chúng nghe truyện hot nhất tại đọc truyện